hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 453 theo dõi thuần sát. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzơ mắt nhìn đinh nhạc vọt vào vùng đất trung tâm. Thiên sát tộc chư vị cường giả cũng là không khỏi sửng sốt. Nhiều như thế nửa bước tạo hóa vây đuổi chặn đường. Dĩ nhiên miễn cưỡng bị đối phương lao ra một con đường. Thực sự là để bọn họ rất mất mặt Đó là loại thần thông nào tiến vào có thể chém phá nguyên thần Khiến người ta khó lòng phòng bị Hắc kỳ quân đại thống lính lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng Cũng may mà vừa nãy hắn cẩn thận rồi một ít Không có truy quá mức khá cao Không phải vậy Khả năng hắn mấy vị này thống lính cũng phải trọng thương một nửa Đại ca truy không truy Các kỳ quân năm thống lính cao mày hỏi Tuy rằng Đinh Nhạc xếp hắn thương yêu nhất Nhi Tử Nhưng nhìn thấy Đinh Nhạc lợi hại như vậy sau khi Vị này thống lính cũng là biết muốn muốn báo thù không có dễ dàng như vậy Hắn cũng chỉ có thể đem cừu hận trong lòng tạm thời đi xuống đè ếp ếp Ngược lại con trai của hắn cũng là có không ít tu sĩ tuổi thọ vô số Sinh một tí tôn vẫn có thời gian Cái kia đến xem thiên sát tục mấy vị tướng quân Đại thống lính xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía thiên sát tục cách khác mấy vị cường giả Bây giờ, thiên sát tục cường giả trọng thương một nửa Đã áp chế bọn họ không được Bất quá vừa nãy người kia thần thông mạnh mẽ quá đáng Cho dù là đại thống lính cũng là không dám bên mình đuổi theo Tốt nhất vẫn là cùng đi Còn chí bảo, ai được là ai? Người này tiến vào vùng đất trung tâm, không thể không nhìn Không phải vậy nếu là tiểu hầu gia xảy ra vấn đề Như vậy chúng ta đều là khó có thể chạy trốn trách nhiệm Thiên sát tộc bên kia, một vị cường giả nói rằng Vào đi thôi, tuy nói tiểu hầu gia hộ về bên cạnh thần thông quảng đại Nhưng vẫn là không nên máu hiểm tốt Có người đồng ý nói, huyết sát trung tâm đại lục khu vực quanh năm đều là huyết sát chi khí nồng nặng thành vụ, khiến người ta thân ở trong đó. Liện thị lực đều là mất giá rất nhiều, không nhìn ra bao xa khoảng cách. Hơn nữa, trong này huyết sát chi lực đối với tu sĩ ảnh hưởng càng thêm to lớn. Hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng những này đối với Đinh nhạt nhưng là không có tạo thành phiền toái gì Lạnh léo tiên quang vòng quanh thân thể Cái gì huyết sát chi lực đều là ăn mòn không đến Bởi vì đó là trí bảo tỏa ra tiên quang Bất quá này vùng đất trung tâm oan hồn cũng là rất nhiều Để Đinh nhạt đều là có chút luống uống tay chân cũng may mà hắn, loại kia tiên quang quay về oan hồn có rất lớn kiềm chế uy năng. Một mảnh tiên quang hạ xuống, một mảnh oan hồn đều là bị chém phá, hồn phi phách tán. Cuối cùng, Trảm Tiên Phi đao lộ ra một tia lạnh lẽo khí tức càng làm cho rất nhiều oan hồn không dám tới gần đinh nhạt. Nơi này có thể có cơ duyên gì Đinh nhạc thâm nhập trong đó trong lòng hơi nghi hoạt một chút Nhưng không đến bao lâu Đinh nhạc chính là cảm nhận được xa xa có một nơi xuất hiện đấu pháp ba đồng Trong lòng hơi động Khí tức thu lại Chầm rãi đổi tới Không đến bao lâu Đinh nhạc liền lúc ẩm lúc hiện nhìn thấy phía trước xa xa một đám người Đinh nhạc dừng bước lại Cẩn thận nhìn một chút Nhất thời trong miệng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Nhiều như vậy nửa bước táo hóa cường giả Đinh nhạc chấn động trong lòng Khí tức càng thêm nổi liếm Không mang theo một tia ba động Xa xa nhìn Xa xa bóng người lắc lư đầy đủ gần 20 người Mỗi người đều là bị rừng rực thần quang bao phủ Khí thế trùng thiên Để bốn phía huyết sát chi khí đều là nhộn nhảo lên Ở bốn phía Vô số oan hồn thê thảm gào thét giữ tợn nhằm phía những người này. Nhưng đối mặt nhiều như thế nửa bước táo hóa cường giả. Cho dù những này oan hồn rất cường đại, cũng là bị từng mảng từng mảng càn quét, căn bản không đến gần được mọi người thân. Những này oan hồn mau chóng xử lý, tăng nhanh tốc độ. Lúc này, ở những này nửa bước táo hóa trung gian, Có một thanh niên mở miệng nói rằng Lời nói ngạo nghễ Để những này nửa bước táo hóa trong tay cường giả đều là trong tay hơi động Thần Quang càng thêm rừng rực rồi Thanh niên này khuôn mặt anh Tuấn Trên người mặt hoa lệ cẩm y Cả người đều là thần Quang quấn quanh Dưới thần dĩ nhiên cưới một con ngũ thải thần lang Thần Tuấn cực kỳ Càng có một thanh bảo kiếm bị hắn nắm trong tay Khí tức tràn ngập Ui năng kinh thiên Dĩ nhiên là một cái hạ phẩm chí bảo Tu vi cũng là không tầm thường Hốn nguyên cảnh đỉnh cao đảo hạnh Mà lúc này Xa xa Một bóng người cấp tốt chạy tới Trực tiếp xuyên thấu vô số oan hồn Rơi vào thanh niên kia trước người Cung kính nói Tiểu Hầu ra, đã tìm tới tung tích. Cô gái kia thật giống đã tiến vào bí cảnh. Nhất thời thanh niên kia sắc mặt hơi đồng có chút không kiên nhẫn nói rằng Vậy còn chờ gì trực tiếp qua đi. Nói, một đám người vọt thẳng phá oan hồn vây nhốt thân nhập trong đó. Tiểu Hầu ra, lẽ nào là thiên Vũ thần quốc vương Tông tử đệ không trách lớn như vậy Trần Thí. Đinh nhạc ở phía sau theo thầm nghĩ trong lòng Không đến bao lâu Cái kia tiểu hầu ra một đám người liền đến một chỗ thâm uyên nơi Thâm uyên sâu không thấy đáy Huyết sát chi khí dài đằng đắng Nồng nặng như là tầm mây dày đặn sống như Từ bên trong càng là lộ ra hơi thở làm người ta run sợ Cái kia tiểu hầu ra mang người trực tiếp tiến vào trong đó Bất quá ở bên ngoài Nhưng là có hai vị nửa bước táo hóa cường giả lưu lại Đinh nhạc trong lòng do dự một chút Cân nhắc muốn không muốn ra tay Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều Xa xa Liện có đồng tính chuyện đến Đinh nhạc trong lòng một trận Lập tức có quyết đoán Oanh Sẽ ở đó hai vị nửa bước táo hóa cường giả ở trò chuyện thời gian đinh nhạc trực tiếp ra tay rồi. Hơn nữa là toàn lực ra tay. Bất Chu ấm hóa thành to như núi, Ui năng ngập trời. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở một người đỉnh đầu. Mạnh mẽ trấn áp mà xuống, ai? Người kia kinh nộ không ngớt, gào thét hét lớn. Trong tay pháp bảo toàn lực thôi thúc, oanh kích bất chu ấm Nhưng bất chu ấm nắm giữ trấn áp chư thiên tơ thế, trực tiếp chính là trấn nát đối phương pháp bảo. Đón lấy, thổi phù một tiếng, lạc ở trên mặt đất. Một tiếng hét thảm in mặt đi. Đồng thời, đinh nhạc bản thân cũng là ra tay. Thân hình như điện, hai tay hơi động. Từng đảo từng đạo tiên quang như dao Trực tiếp đem tư không đều là xé sách từng tia một vết nứt Chém về phía vị cường giả kia Lớn mật Vị kia nửa bước táo hóa cường giả đầu tiên là bị bất chu ấm sợ hãi đến nhảy một cái Sau đó nhìn thấy đinh nhạt càng là kinh nộ Một canh hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng dám ra tay muốn giết hắn Thần quang như chủ Nửa bước táo hóa cường giả trực tiếp một tay bổ ra Xì một tiếng Chém ở đinh nhạc trên người Để đinh nhạc ngược đều là nước ra Thổ huyết rút lui Nhưng cùng lúc Đinh nhạc từng đảo Từng đảo tiên Quang cũng là chém Ở trên người đối phương Trực tiếp sắc bén đến cực điểm chém Phá đối phương hộ thể thần quan Tắt ra thần giáp Đi vào trong cơ thể a Nửa bước táo hóa cường giả nhất Thời thảm kêu ra khỏi miệng Khuôn mặt dữ tờn Thất khiếu xuất huyết Trong cơ thể nguyên thần đều là bị chém nát hơn nửa Nửa bước táo hóa kinh hãi cực kỳ Xoay người liền phải rời đi Nhưng lúc này Đinh nhạc thân hình hơi động Chương vung tay lên Lại là một đảo tiên Quang hiện ra Thổi phù một tiếng Trực tiếp chém ở đối phương mi tấm Phù phù một tiếng Ngã xuống đất Trực tiếp vấn lạc Bất quá trong trước mắt chính là giết chết hai vị nửa bước táo hóa Đinh nhạc áp thi Cũng là thủ đoạn ra hết Cái kia từng đảo từng đảo Chảm nguyên thần tiên Quang tiêu hao Càng là rất lớn Để sắc mặt hắn đều là hơi trắng mịn Bất quá Đinh nhạc cũng không dám trì hoãn Chỉ là qua loa thu thập Một thoáng chiến lợi phẩm trực tiếp liền nhảy vào cái kia thân gỗ uyên bên trong